Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và đi đến lấy ra điện thoại mở like của nhóm rồi gửi một câu Tôi đã trở về Chỉ thấy một số người online nhanh chóng gia tăng Mỗi một người xem xong thì đều để lại một chữ nhà lạnh lùng Hình tử dương nhìn danh sách phát hiện thiếu đi một người lại chính là Thành Uyên Thành Uyên nhất định lại coi như là không thấy anh Người này vô tình như vậy May mà anh đã quen Thành Uyên xa cách Nói không chừng anh ta đang bận viết chương trình Tạm thời không nên đụng vào anh ta Hiện tại thôi, là đi đâu? Hôm nay hình tử dương không cần đến công ty Nhưng hình tử dương không muốn về nhà nghỉ ngơi Tâm tình của anh đang rất tốt Quyết định đến công ty một chuyến Để tuyên cáo sự tồn tại của mình Bác xe taxi báo cáo địa chỉ công ty Hình tử dương tinh phần phấn chấn Lâu như vậy không trở về Nhất định công ty có rất nhiều máu mới đi Nghe nói nhân viên nữ đáng yêu Thời dịp mấy em vẫn còn chưa hư hỏng Phải chơi đùa một chút Trải qua một giờ xe đường Rốt cuộc đã trở lại công ty khoa học kỹ thuật Mạc kỳ, gần một năm chưa vào cửa. Hình Tử dưng trả tiền xuống xe, đứng ở trong cửa lớn, anh vẫn chưa lập tức đi vào công ty, mà nâng đồng hồ nhìn thời gian, là 11 giờ sáng. Anh lập tức chuyển hướng tới cửa hàng tiện lợi. Hình Tử dưng nhớ rõ nơi này có một cô bé xinh đẹp đáng yêu, vẫn còn là sinh viên, chính là một tiểu mỹ nữ, lúc này vừa vặn là thời gian đi làm của cô. Năm phút đồng hồ sau, hình Tử dưng bưng ly cà phê của cửa thiệu Về mặt hạnh phúc cất tiếng thở dài Vẫn là đại Loan tốt nhất mà Ngay cả cà phê của cửa hàng tiện lợi cũng uống rất là ngon Nhân viên cửa hàng lại vừa đáng yêu như vậy Hoàn toàn đắm chìm trong khuôn mặt đỏ bừng của nữ sinh nọ Anh mang theo tâm lý tốt bước vào đại sảnh khoa học kỹ thuật mặc kỳ Hình quản lý cậu đã trở lại Bảo an lập tức nhận ra khuôn mặt đào hoa kia của hình tử dương Đúng vậy chú Lý à Tôi tới công ty nhìn xem Chào một tiếng Hình tử dương đi thang máy tới phòng nhân sự Anh ấn thang máy lầu 10 Thang máy chậm rãi đi lên rồi dừng lại ở lầu 4 bốn nhân viên nữ đang muốn bước vào thang máy Có ba gương mặt lạ hoắc Trong đó người lớn tuổi nhất kia là cán bộ cử cựu Vừa nhìn thấy hình tử dương Liền lộ ra biểu tình kinh ngạc Hài, sao cậu lại trở lại chứ Xin chào Lisa, đã lâu không gặp nha Coi như không thấy sự kinh ngạc Cộng với kinh bì của Lisa Hình tử dương duy trì tác phong nhanh nhẹn Tao nhã tư thái quý phái công tử Hôm nay cậu tới công ty làm gì chứ Không phải sáng ngày mai mới đi sao? Lisa mới mặc kệ hình tử dương ra vẻ thân sĩ Cô trận trừng mắt Dẫn bàn những nhân viên mới bước vào trăm thang máy Không đợi hình tử dương trả lời Cô trực tiếp quay đầu nói với ba nữ nhân viên Vị này chính là quản lý nhân sự hình tử dương Anh ta đi công tác cần một năm Là người phụ trách bộ phận Cũng là một trong người sáng lập cho công ty chúng ta Nhưng mấy đứa chỉ cần lễ độ với cậu ta ở bên ngoài thôi Còn nhất định phải nhớ kỹ Lời cậu ta nói một chữ cô được tin đó Lê làm cái gì vậy chứ? Hình tử dương cất tiếng cười khổ. Sao vừa gặp được một người mới đáng yêu, thì liền đi bên cạnh một con cọp mẹ bảo vệ con chứ? ỉ khuất như vậy sao? Thôi được rồi, tôi cho cậu một cơ hội đó. Đôi mắt to sáng, người của Lê Sa mắt nhìn hình tử dương. Cậu muốn nói gì với nhân viên mới hả? Ừ. hình tử dương thật sự suy nghĩ, nhìn lại ba nữ nhân viên mới như là thò nhỏ mà mầm miệng. Mấy em làm ở bộ phận nào vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nghĩa ngơi ở đâu? Có bạn trai hay không? Tàn tầm có muốn cùng đi ăn một bữa cơm với tôi hay không hả? Một dãy câu hỏi không bình thường liên tiếp xuất hiện. Màu xem đi. Lisa mở lớn mắt rồi quay đầu nói. Đối với mấy cô bé đáng yêu cậu ta đều dùng thái độ như vậy. Lần lẽ muốn chết. Cho nên nói ngoài công việc ra. Những chuyện khác thì đừng cứ tay trái vào tay phải nha. Rõ ràng là rất thật lòng mà. Muốn nói chuyện với nhân viên mới kết giao bạn bè đó. Thằng máy lên tấn lồng chín thì Lê Gia cũng đưa cho Hình Từ Dương cơ hội sửa sai đáp án, dẫn ba người ra thang máy. Đi tới đi, tội ý không có ở đây. ở trong phòng họp, mấy đứa cần phải chú ý vài điểm. Cô không ngại phiền toái mà dặn dò nhân viên, cũng không thèm nước mắt nhìn Hình Từ Dương tới một cái. Cửa thang máy vô tình khép lại trước mặt, Hình Từ Dương cũng không có cảm giác gì, bởi vì tầm mắt nhìn sang một hướng khác. nơi đó có một nhân viên tiến vào, tài liệu trong tay rơi xuống, anh mỉm cười con người mà nhặt lên. Đợi một chút, có thể mượn cớ được cặp tài liệu là được rồi. Đây chính là thiên ý mà. Thằng máy lên đến lầu 10 cũng chỉ mất vài giây. Anh Mơ Hồ đã xem qua tài liệu trong tay, nhớ mày nhìn phần kế hoạch hoàn mỹ này. Biểu tình không đứng đắn vừa thối lui, chỉ còn suy nghĩ một cách sâu xa. Nhìn phần tên của người làm kế hoạch ở phía dưới là Diệp Tố Kỳ. Là tên lạ, cũng là nhân viên mới vào sao. Phòng kế hoạch có người mạnh như vậy, rất là cẩn thận nha. Ai nhịn không đều tò mò nhân viên mới này là người phương nào. Rất nhiều chi tiết mà nhân viên thâm niên của bộ phận kế hoạch cũng không nhất định có thể nghĩ đến. Nhưng cô lại nghĩ tới, lại còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net